Tình huống hiện tại sao rồi? Ước chừng 30 sơn sau, tổng thống nhìn về phía hai người, giọng nói trầm thấp mà tràn ngập uy nghi nghiêm. Chuyện được lấy tại T. R. U. A. E. N. -I, I. Báo cáo tổng thống. Trong vòng 10 tiếng qua, toàn bộ sơn bay, bến cảng đã bị phong tỏa. Ngoài ra hai nước bên cạnh chúng ta là Mexico cùng Canada cũng đã phong tỏa sân bay, bến cảng. Một khi có được tin tức thì sẽ liền báo lại cho chúng ta. Tên phụ trách CIA liền mở miệng báo lại tình huống. Nhưng mà không đợi hắn nói xong thì tổng thống đã lạnh giọng cắt ngang tôi chỉ cần kết quả. Thật có lỗi, Tổng thống tính đến trước mắt, chúng ta vẫn không có phát hiện mục tiêu. Tên phụ trách CIA cuối đầu. Tuy rằng hắn muốn nói rằng mọi chỗ rời khỏi nước mưa đã bị phong tỏa. Trừ phi Bùi Đông Lai cùng Diệp cô thành chấp cánh. Nếu không không có khả năng rời khỏi Bắc Mỹ. Nhưng mà hắn biết bây giờ nói cái đó cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Phế vật. Tổng thống nghe vậy thì liền không nhịn được mà mắng một tiếng, sau đó nhìn về người phụ trách bi. Tiếp xúc ánh mắt của tổng thống. Người phụ trách bi không đợi tổng thống hỏi. Liền báo cáo báo cáo tổng thống. Tôi đã dựa theo mệnh lệnh của ngài. Đã tiến hành dìu tra gián điệp. đặt công tung cẩu. Hơn nửa còn mang nhân thành viên quan trọng của Liên minh Hòa Hạ đi điều tra nhưng mà bọn hắn đều nói rằng chưa từng gặp qua một tin. Còn phía bên đại sứ quán tung cẩu, bọn hắn cũng kiên quyết chưa từng gặp qua hai người này. Có lẽ là sợ mình sẽ bị đại ngộ giống như tên phụ trách CIA, nên người phụ trách Vi nói tới đây thì dừng lại một chút. Thay Tổng thống không có hé răng thì nói tiếp ngoài ra người của mafia cũng đã huy động hết lực lượng để điều tra nhưng mà không có được tin tức của hai người kia. Mà đám người buôn lậu đã bị chúng ta khống chế. Trong vòng 10 tiếng qua thì bọn hắn chưa rời bến lần này. Nhưng trải qua điều tra thì chúng tôi cũng đã xác định bọn hắn không có quan hệ gì với mục tiêu. Càng gần đến đoạn cuối giọng nói của hắn càng nhỏ dần. Bởi vì hắn thấy được khuôn mặt của Tổng thống đang tỏ ra giận dữ, vẻ mặt âm trầm khiến cho tim hắn đập nhanh hơn. Báo cho Quốc hội, 2 giờ chiều này sẽ tổ chức hội nghị toàn bộ mọi người phải có mặt. Sau đó, Tổng thống cầm lấy điện thoại rồi gọi cho Phó Tổng thống truyền đạt mệnh lệnh. Ha! Nghe được mệnh lệnh của Tổng thống thì hai người phụ trách vi và CIA không khỏi vừa động. Bọn hắn biết được đây rõ ràng là Tổng thống muốn đáp trả lại hành động bị trộm mất kho số liệu vũ khí kia. Cuối cùng cũng sẽ nổ ra chiến tranh sao? Dường như một suy nghĩ liền xuất hiện trong đầu hai người, hai người bọn hắn nhìn nhau. Giờ phút này trong lòng đối phương đều có đáp án đúng thế. Ban đêm, yên kinh. Sau khi tin tức gián điệp lấy mất kho số liệu vũ khí mơ được truyền ra ngoài thì toàn bộ thế giới đều ồ lên. Toàn bộ mọi quốc gia đều nhìn chầm chầm vào sự tình biến đổi ở mơ Thậm chí không ít anh hùng bàn phím trên mạng còn nói sự việc lần này sẽ nổ ra chiến tranh T.G.I.I.I.I.I. Chiến tranh chưa bắt đầu nhưng đã tràn ngập khói súng. Làm cho dân chúng vô cùng khẩn trương Bất an Hoàng gia lâm viên Lúc này trước cửa biệt thự của Diệp Thạch Đã đậu những chiếc xe có biển số khủng Chủ nhân của những chiếc xe này Là những vị lão nhân đã lui xuống tuyến 2 Bọn hắn chính là đám người ủng hộ Diệp ra Hiện giờ khi thế cục thế giới biến đổi Thì bọn hắn tụ tập ở đây Sau khi đi vào biệt thự Thấy được từng khuôn mặt quen thuộc thì Diệp Thạch không có tỏ ra khẩn trưởng mà là cảm thấy vô cùng vui sướng. Đúng là cảm giác vui sướng. Mặc dù hắn vẫn ngồi ở vị trí kia nhưng mà bởi vì có sự tồn tại của Bùi Đông Lai và Tứ Đại Gia Tộc cho nên đã từ lâu rồi hắn không có cảm nhận được cái cảm giác này. Các vị lãnh đạo, sự việc diễn ra trong hai ngày nay ở mơ thì mọi người đã biết. Tôi cũng không nói lại nữa. Đi vào đại sảnh, Diệp Thạch nghiêm mặt nói nói vậy thì mọi người đã biết được tính chất nghiêm trọng của vụ việc lần này. Đồng thời, mọi người nên biết. Đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy thì có chút người đến nay vẫn chưa tỏ thái độ. Thậm chí ngay cả mở cuộc họp cũng không. Chỉ là để cho Bộ Ngoại giao phủ nhận mọi chuyện này không có liên quan đến chúng ta. Các vị đã bỏ rất nhiều tâm huyết cho quốc gia này cho nên các vị không muốn nó bị hủy trong tay người nào đó. Mà tôi thì không muốn trở thành tội nhân thiên cổ. Diệp Thạch nói tới đây. Rồi đột nhiên đề cao thanh âm tôi nghĩ chúng ta cần phải trao đổi một chút ý kiến. Thương thảo một kế sách để ứng phó. Đối mặt với lời đề nghị của Diệp Thạch thì toàn bộ các vị đại lão ngồi đây cũng không nói gì. Nếu có gì nghị gì thì bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Ba tiếng sau, hội nghị bí mật chấm dứt toàn bộ mọi người đã thống nhất ý kiến với nhau. Cha, hội nghị có kết quả sao rồi? Sau khi hội nghị kết thúc, Diệp Thạch nhận được điện thoại của Diệp cấm u v k w, -W Khó miệng Diệp Thạch nở ra nụ cười. Nói một khi bên mơ phản ứng thì ta sẽ đem ý kiến tối nay nói ra. Tuyên bố rằng kho vũ khí số liệu kia là do Bùi Đông lai trộm lấy. Không có bất cứ quan hệ gì với Diệp Cô Thành. Càng không có quan hệ tới quốc gia. Để tỏ lòng xin lỗi chúng ta sẽ tiến hành rửa sạc mọi thế lực của Bùi Đông Lai ở trong quốc nội. Hiệp trợ Mơ bắt lấy Bùi Đông Lai. Ngoài ra toàn bộ tổn thất của Mơ sẽ để cho tập đoàn Đông Hải dưới tay tên Bùi Đông Lai kia gánh lấy. Mặc dù đoán được cha của mình sẽ lợi dụng cơ hội lần này trả đũa bùi đông la nhưng mà Diệp cấm không ngờ lại ra tay tàn độc như thế. Diều này làm cho hắn cả kinh sau đó hắn vô cùng hưng phấn nhưng mà vẫn có chút bận tâm cha. Cha cho rằng phía bên Mơ sẽ đồng ý điều kiện này sao? Mơn sẽ không dám cùng chúng ta phát sinh chiến tranh. Điều kiện này đủ để bọn hắn thỏa hiệp ít nhất là ở bên ngoài. Nói tới đây, Diệp thạc lộ ra một nụ cười lạnh như băng còn về phần những người đó thì hắc. Cho bọn hắn 100 lá gan thì bọn hắn cũng không dám bảo vệ tên nghiệt chủng kia. Một khi sự việc bại lộ thì tên nghiệt chủng kia sẽ trở thành quá khứ. Hơn nữa trên người hắn còn mang theo tội nhân thiên cổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fiz 724 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 724 Diệp ra, thất bại thảm hại. Sáng sớm, chiếc tàu ngầm kia bí mật rời khỏi hải vực nước mơ, thần không hay khủy không biết trở về một căn cứ quân sự. Diệp Cô Thành mang theo vài tên thành viên Long Nha lên bờ, đi đến một trụ sở Long Nha bí mật cách đó không xa. Tình huống hiện tại sao rồi? Sau khi lên xe, Diệp Cô Thành hỏi. Báo cáo Long Vương, bên phương diện Mơ đã sớm đáp trả. Một gã thành viên Long Nha cung kính hội báo thứ nhất. Phía bên Mơ đã hướng Liên Hiệp Quốc hủy bỏ thân phận của chúng ta trong đó. Thứ nhì bên mơ đã can dự vào các quốc gia. Nghiêm cấm các quốc gia khác không được mua bán với chúng ta đặc biệt là dầu mỏ và một ít linh kiện vũ khí. Thứ ba mét cùng với những thành viên đồng minh đã bắt đầu tiến hành diễn tập quy mô lớn. Hơn nữa còn phong tỏa hải vực của nước ta. Còn ở trong nước. Có lẽ là Diệp Cô Thành đã nghĩ tới điều này nên không cảm thấy ngoài ý muốn. Mà là hỏi tình huống ở tôm nước. Nghe Diệp Cô Thành nói thế thì chân mày tên thành viên Long Nha kia nhớ lại. Bộ dạng lo lắng mặt trên đã nhiều lần tuyên bố chuyện xảy ra ở mơ không liên quan đến chúng ta. Nhưng bởi vì mơ làm ra quyết định. Trước mắt lòng người bàn hoàng. Mặt trên tổ chức hội nghị để yêu cầu ổn định thế cuộc, nhưng kỳ quái là không có một buổi hội nghị nào được tổ chức. Nói xong tên thành viên Long Nha Ki tỏ ra vô cùng nghi hoạt. Diệp Cô Thành cũng không cảm thấy có gì khác lạ bởi vì hắn biết được bọn họ đang đợi một tin tức khác. Sau khi đến căn cứ thì Diệp Cô Thành liền mang theo Quý Hồng, ngồi trực thăng bay tới Yên Kinh. Mấy giờ sau, trực thăng bay tới căn cứ quân sự ở Yên Kinh. Diệp Cô Thành đem Quý Hồng giao cho một gã thành viên Long Nha. Yêu cầu tên thành viên Long Nha kia phải tiến hành trị liệu cho Quý Hồng còn hắn thì trở lại biệt thự Tây Sơn để báo cáo công tác. Khi Diệp Cô Thành rời khỏi biệt thự Tây Sơn thì cũng đã chạm vạn. Hắn từ chối ý tốt của Tiêu Nguyên Thanh mời hắn ở lại ăn cơm mà liền rời khỏi Tây Sơn. Bởi vì hắn hắn nhận được một tin tức Diệp Thạch cùng với những vị đại lão ủng hộ Diệp Gia đã tổ chức một buổi hội nghị bí mật. Mặc dù không có tham gia nhưng mà hắn có thể đoán được mục đích của buổi hội nghị đó. Thậm chí hắn có thể đoán được Diệp Thạch sắp làm cái gì. Trước quốc, sau gia. Đây là những lời mà hắn đã nói với Bùi Vũ Phu và cũng là tính điều điều đặt ra để tin theo hắn luôn giữ vững trong những năm qua. Bởi vì tham gia kế hoạch của Bùi Đông Lai nên Diệp Cô Thành biết được Bùi Đông Lai sẽ không có việc gì. Ngược lại hắn còn có thể đoán được sau vụ việc lần này thì thế giới sẽ thay đổi. Vì vậy hắn liền gọi điện cho Diệp Thạc. Hiếm có a. Hiếm khi nào mà cậu chủ động gọi điện cho ta Điện thoại được chuyển Lúc này Diệp Thạch đang ở Hoàng gia Lâm Viên Nói ta còn tưởng rằng cậu đã quên bản thân mình là thành viên của Diệp ra rồi Có một số việc tôi muốn gặp mặt rồi nói với ngài Diệp Cô Thành không có để ý đến lời châm chọc của Diệp Thạch mà ông Hòa nói Có việc muốn nói với ta sao Tại sao khi cậu biết mật đi mơ thì không nói với ta một tiếng? Hiện tại cậu còn biết nói với ta sao? Chuyện Diệp, Cô Thành và Bùi Đông Lai đi mơ chỉ có Tiêu Nguyên Thành và Thủ trưởng số một biết. Ngoài ra vô luận là Diệp thật hay những lão nhân khác đều không biết rõ tình hình. Nếu không thì những lão nhân này cũng sẽ không ủng hộ Diệp ra. Diệp, Cô Thành trầm mặt không nói. Hiện tại gây sự, đã gây họ, cậu muốn gặp ta là muốn ta chùi môn cho cậu hay là cấu tên nghiệt chủng kia ra. Diệp Thạch càng nói càng tức. Ở trong một đoạn thời gian qua thì bởi vì bồi đông lai trả đũa nên Diệp ra đã tổn thức thảm trọng. Thân là gia chủ Diệp ra nên hắn đã nín giận. Lúc này mới có thể phát tiết ra. Ngài nên rõ ràng từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ lợi dụng thế lực của gia tộc để làm gì cho mình Diệp cô Thành mở miệng Giọng nói mang theo vài phần thất vọng sở dĩ tôi muốn nói chuyện với ngài không phải là vì bản thân mình càng không phải là vì đông lai Ha ha, vậy cậu nói cho ta biết cậu vì cái gì Lời nói của Diệp Cô Thành khiến cho Diệp Thạch cười lạnh chẳng lẽ cậu nói cho ta biết cậu vì Diệp ra sao? Nếu ngài muốn để Diệp ra rơi xuống thì có thể lựa chọn không đi Giọng nói của Diệp Cô Thành đã khôi phục lại vẻ lãnh mạc tôi ở tứ hợp viện đợi ngài Đô, đô, nghe được tiếng đô, đô, thì Diệp Thạch tức giận đến cả người run lên Sau đó hắn bắt buộc bản thân phải tỉnh táo trở lại rồi gọi điện cho thư ký của mình Nói chuẩn bị xe trở về tứ hợp viện Sở dĩ lựa chọn cùng Diệp Cô Thành gặp mặt là bởi vì muốn nghe lời giải thích của Diệp Cô Thành Hắn biết Diệp Cô Thành sẽ không bao giờ nói những lời dọa nát vô căn cứ Chẳng chẳng lẽ tên nghiệt chủng kia có thể ướm phó được nguy cơ lần này Trên đường trở về tứ hợp viện Diệp Thạch vẫn nghĩ về vấn đề này nhưng mà hắn nghĩ hoài vẫn không ra. Vì thế hắn chỉ lắc đầu không suy nghĩ nữa mà là tính đợi sau khi gặp mặt Diệp cô Thành sẽ hỏi rõ. Diệp Thiếu Tướng đang đợi ngài ở bên trong thư phòng. Diệp Thạch vừa mới xuống xe thì một gã bảo tiêu bước lên báo lại. Không có hé răng cơm. Diệp Thạch điều chỉnh lại cảm xúc thì đi vào tứ hợp viện, đi lên thư phòng. Trong thư phòng, Diệp Cô Thành cầm lấy một quyền tôn tử binh pháp cuối đầu xem. Diệp Thạch đi vào thư phòng. Thấy Diệp Cô Thành đang cầm tôn tử binh pháp thì tức giận lấy tình tình của cậu thì bao giờ cậu cũng đặt an nguy của quốc gia lên đầu. Từ trước đến nay cậu không bao giờ lo lắng cho cái nhà này. Bây giờ bản thân ta muốn nghe cao kiến của cậu. Diệp Cô Thành nghe vậy thì buông quyển tôn tử binh pháp xuống. Sắc mặt phức tạp nhìn vào Diệp thạt Không khỏi thầm thở dài ở trong lòng. Thứ nhất chuyện đánh cắp kho số liệu quân sự của mơ là kế hoạch của Đông Lai do nó tạo lên. Diệp Cô Thành mở miệng, mới mở miệng đó là ngữ suốt kinh nhân. Hả? Diệp Thạch nghe vậy thì đồng tử mở to ra trong mắt hiện lên vài phần hoảng sợ càng nhiều là không tin. Thứ hai là tôi cố ý bại lộ. Diệp Cô Thành mở miệng lần nữa. Bá! Nghe được những lời này thì sắc mặt của Diệp Thạch liền đại biến. Hiển nhiên hắn nằm mơ cũng không ngờ Diệp Cô Thành sẽ chủ động để bại lộ ra. Cậu! Cậu tại sao phải làm như vậy? Khiếp sợ trôi qua, Diệp Thạc hỏi ra nghi hoặc ở trong lòng. Diệp Cô Thành thản nhiên nói đẩy mạnh đại thế, làm ra giả dối. Nói rõ. Trong lòng Diệp Thạch có chút bất mãn nhưng mà hắn không có phát hỏa mà do Diệp Cô Thành nói rõ. Ngài nên biết ân oán của Đông Lai với nghị viện Mafia Bộ Lạc cùng nhân cùng thần võng. Diệp Cô Thành không giấu diêm nữa. Nói ra kế hoạch của Bùi Đông Lai nó biết rõ lần này đến Mơ sẽ nguy hiểm cho nên hắn mới tìm nhập vào máy bay của một ban nhạc công ty hắn qua bên Holy Nó qua Mơ để cùng hòa đạm với nghị viện Mafia. Giận xuất hội trưởng nghị viện Mafia đang núp trong bóng tối ra bên ngoài. Khi hội trưởng nghị viện Mafia trồi lên mặt nước thì hắn lựa chọn giống trốn khu chiên đến mơ là để hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của thế giới. Để cho tôi ẩn trợ đột nhập vào mơ. Khi nó cùng những thành viên quan trọng của nghị viện Mafia gặp mặt thì tôi đã âm thầm giết chết hội trưởng nghị viện Mafia. Vì hắn tiêu trừ tai họa ngầm. Sau đó thông qua hắn che giấu. Tôi đã âm thầm tiến vào căn cứ quân sự để đánh cắp tập tài liệu kia. Mà nó lợi đụng cái chết của hội trưởng nghị viện Mafia. Phân cách nghị viên Mafia. Mượn giao ghét người. Sau khi lấy được tập tài liệu kia thì tôi sẽ cùng hắn xử lý những thành viên trung tâm của bộ lạc cùng nhân và thần võng. Nói tới đây. Chân mày diệt cô thành khẽ nhíu lại bởi vì tôi đến chậm so với dự tính nên đã làm cho kế hoạch bị bại lộ một chút. Tiểu hồng đi theo nó đã bị đánh trọng thương. May mắn là tiểu hồng đã tránh được một kiếp thuận lợi trở về cùng tôi. Cậu nói hắn cố ý để bại lộ ra để thôi động thế giới nhưng mà tại sao ta lại cảm thấy được cậu lại không nở để hai đứa nghiệt chủng kia chết thế. Lúc này nghe được Diệp Cô Thành nói thế thì giọng nói của Diệp Thạch có chút không tốt mà hỏi ngược lại. Diệp Cô Thành cũng không để ý, mà là tiếp tục nói thôi động đại thế tạo ra giả dối. Đây là để phía bên mơ biết để bên mơ phản ứng, thậm chí là muốn đánh trận. Điều này ta thấy rồi. Ánh mắt Diệp Thạc lộ ra vẻ hoài nghi ta muốn biết dựa vào cái gì mà cậu nói có thể tiêu trừ được nguy cơ. Hoặc là nói mục đích cuối cùng là gì. Ngài hẳn là còn nhớ buổi diễn thuyết tại Yến Viên. Diệp Cô Thành hỏi một đằng trả lời một nẻo ngày đó, nó đã làm ra một đề tài náo động cả lĩnh vực tài chính. Chuyện này ta biết. Diệp Thạch biết được chuyện này. Nhưng hắn cho rằng chẳng lẽ bùi Đông La dựa vào cái này để gọi nhịp với Diệp Gia Ư. Chẳng lẽ cậu cho rằng hắn dựa vào cái này có thể xóa được nguy cơ sao? Đông Lai đã lấy bản hệ thống kinh tế kia làm cơ sở. Bày ra một phương án tài chính. Kế hoạch này đã được những chuyên gia kinh tế mà người đứng đầu là cổ bồi nguyên xem xét và sửa chữa lại một ít lỗi nhỏ. Kế hoạch này có thể thực hiện được. Diệp cô thành gần từng chữ tôi nói thôi động đại thế. Chính là muốn để mơ bày ra tư thế đánh trận. Thả lỏng ở phương diện kinh tế. Toàn bộ mơ sẽ chú ý vào quốc tế. Lúc đó phương diện tài chính sẽ là lúc cảnh giác yếu nhất. Lúc ấy đông lai sẽ sử dụng kế hoạch kia để làm cho mơ trở tay không kịp. Chỉ cần kinh tế mơ đóng băng thì quốc nội của mưa sẽ đại loạn. Mắt khác những thành viên khác cũng thế. Lúc ấy bọn hắn chỉ có thể lựa chọn lui binh. Húng hồ là ai lại không biết. Bởi vì uy hiếp hạt nhân của Việt Nam mà không có nước nào dám phát động chiến tranh toàn diện. Cho dù kế hoạch của hắn có khả thi thì hắn dựa vào cái gì để làm kinh tế mơ tổn thương. Diệp thạch nở nụ cười khinh thường dựa vào kinh tế quốc gia sao? Lấy kinh tế quốc gia cùng với tập đoàn liên minh hòa hạ cùng gia tộc Gia Rô Chinh ra tay làm cho mơ không trở tay kịp. Cái này cũng chẳng khó gì. Vẽ mặt Diệp cô thành tự tin nói đến lúc đó thì những tập đoàn tài chính khác sẽ không buông tha mà liền cướp sạch mơ Nghe thế thì Diệp Thạch cũng biết rằng kế hoạch này có thể thực hiện được. Bức quá hắn cũng như mày các cậu dựa vào cái gì mà cam đoan gia tộc La Gia sẽ ra tay. Cái này thì Đông Lai sẽ cho chúng ta câu trả lời thỏa mãn. Trong đầu hiện ra vẻ mẹt tự tin của bùi Đông Lai thì Diệp Thạch nói mặt khác vì thực hiện mục tiêu này là cách đây một tháng liên minh hoa hạ đã bắt đầu bố cục, Ra tay rồi Diệp Thạch trầm mặt dường như đang suy nghĩ về xác suốt thành công của kế hoạch này Dường như cũng không phản bác được Tôi biết được ngài bởi vì từng bị Đông Lai trả thù Đã kích nên vẫn luôn chờ cơ hội để đâm một kích trí mạng vào Đông Lai Nhưng mà tôi phải nói cho ngài biết Vô luận là ngài hay Diệp ra thì khi người đều không có đủ tư cách làm đối thủ của nó Nó sớm đã đem chiến trường chuyển ra quốc ngoại rồi. Mắt thấy Diệp Thạc trầm mặt. Nghĩ đến hành vi Diệp Thạc tự chui đầu vào rõ. Diệp Cô Thành lạnh giọng nhắc nhở nói bởi vì một vài nguyên nhân nó đã để cho Diệp ra một con đường sống. Sau này tôi xin khuyên ngài không nên chủ động trêu chọc nó. Chỉ cần nói nguyện ý thì lúc nào nó cũng có thể tiêu diệt Diệp ra này. Lột bột lại nghe Diệp Cô Thành nói thế. Diệp Thạch chỉ cảm thấy có một tiếng sấm nổ vang bên tai làm cho cả người hắn cứng hắn. Hắn mở miệng. Cố gắng phản bác nhưng không thể phun ra chữ nào. Hắn chỉ lời nói của Diệp Cô Thành giống như một bàn tay vô hình tác vào mặt hắn. Không vang dội như đủ đau. Dưới ánh đèn... Phẻ mặt của hắn vô cùng biệt khuất cùng bất đắc dĩ càng nhiều là còn lại là vô lực. Diệp ra thất bại thảm hại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 725 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 725 nghịch tập hoa lệ Thượng sáng sớm Răng Phúc, trang viên của gia tộc Gia Rô Chinh. Lúc này đây Gu đang luyện công buổi sáng. Đột nhiên hắn phát hiện được Đe đang hấp tấp chạy nhanh về phía mình. Điều này làm cho chân mày của hắn khẽ nhíu lại. Chẳng lẽ chiến tranh đã xảy ra rồi sao? Gu âm thầm tự hỏi bản thân. Sau đó, Ở khi Guti chờ đợi thì Đe Ca luôn đã chạy nhanh đến bên cạnh Guti. Cuối người chào xin lỗi thiếu gia. Tôi không muốn quấy rầy ngài tu luyện nhưng mà có chuyện vô cùng thẩn cấp. Tôi muốn báo lại cho ngài. Chiến tranh vùng nổ rồi sao? Guti hỏi. Không phải. Đe Ca luôn lắc lắc đầu, vẻ mặt có chút cổ quái. Chân mày Guti nhíu lại, đồng tử phóng đại, hỏi vậy là cái gì? Vừa rồi Bùi Đông Lai gọi điện đến. Giọng nói của Deca Lon có chút cổ quái, hắn nói muốn gặp ngài, hơn nữa hắn đang ở bên ngoài trang viện. Ách, nghe được Deca Lon nói thế thì Guti cả kinh. Hắn biết rõ, trước mắt Mơ Quốc cùng với những đồng minh của Mơ đang đối bắt Bùi Đông Lai. Nhưng Bùi Đông Lai lại giống như là biến mất khỏi thế gian. Không hề có tin tức thế mà hiện giờ Bùi Đông Lai hắn lại xuất hiện ở bên ngoài cửa gia tộc Gia Tê khiếp sợ đi qua. Guti không khỏi hít vào một hơi. Nhịn không được tự nhủ người kia đã tự chơi với lửa thì thôi. Như thế nào lại muốn để cho gia tộc Gia rơi vào vòng xoáy này? Thiếu ra, ý của ngài là không gặp sao? Đê luôn khẽ ngẫm đầu, xin chỉ thị của Guti. Guti cười khổ gặp. Tại sao lại không gặp được? Tạm thời không nói ý đồ của hắn. Nếu như hắn muốn gặp ta thì cậu cho rằng những tử sĩ kia có thể ngăn cản được hắn không? Không. Đê luôn liền hiện ra đáp án này. 20 sau, Bùi Đông Lai đi vào thư phòng gặp Guti. Bùi, vừa mới nghe được tin tức ngài ở bên ngoài trang viện thì ta trực tiếp bị sợ ngây người. Mắt thấy Bùi Đông Lai đi vào thì Guti đứng lên. Mỉm cười mở miệng ta thiếu chút nữa hoài nghi anh biết bay. Thật sự cũng giống như khinh công trong truyền thuyết của Việt Nam A Guti tiên sinh, cho dù tôi có biết bay thì cũng không thể bay qua được đại dương. Bùi Đông Lai cười cười, rồi ngồi xuống trừ phi tôi biến thành thiên sứ có cánh trong thần thoại. Ha ha! Bùi, ngài thật hài hước. Guti nở ra nụ cười nhưng mà trong lòng lại ngạc nhiên tại sao Bùi Đông Lai lại có thể bình tĩnh đến như thế? Hàng huyên được vài phút, Gu Ti thử hỏi bùi tôi đã nghe chuyện ở mơ thoạt nhìn thì ngài đang gặp phiền toái Phiền toán sao? Bùi đông lai cười nhẹ tôi không cho là như vậy, mà đây là cơ hội. Cơ hội? Gu Ti ngẩn ra, sau đó mơ hồ đoán được cái gì nhưng mà không có hỏi nữa, chủ động đợi bùi đông lai nói ra. Bùi đông lai cười cười đúng là cơ hội. Một cơ hội có thể thay đổi vận mệnh. Bùi, ngài đừng có trêu tôi nữa, nói đi, rốt cuộc cơ hội trong miệng ngài là gì? Nghĩ đến phong cách hành sự của Bùi Đông Lai trước đây thì Gu Ti vốn đã đoán được Bùi Đông Lai cũng không ngồi yên chờ chết mà sẽ phán kích lại. Nhưng ở hắn xem ra lấy tình thế trước mắt thì toàn bộ mọi phản kích của Bùi Đông Lai sẽ trở thành phí công. Mắt thấy Guti tiếp tục giả vờ ngốc, Bùi Đông Lai cảm thấy được thời cơ không sai biệt lắm. Lập tức nói rõ ý đồ đến Guti tiên sinh. Cơ hội mà tôi nói đến chính là lần này liên minh hoa hạ của tôi sẽ hợp tác với gia tộc Gia Rô Chinh của ngài để thay đổi vận mệnh của T. Quy. Và Mương. Bùi, nói thật. Tôi rất bội phục dụng khí và tự tin cảo ngài nhưng mà tôi nghĩ rằng lần này sẽ xảy ra chiến hỏa. Tôi biết ngài muốn lấy liên minh hoa hạ làm lợi thế để lay động chúng tôi. Sau đó sẽ đem ra tột tôi kéo vào cuộc chiến hỏa này. Mắt thấy bùi đông lai nói rõ ý đồ đến thì gư ti trầm ngâm một phen. Khe khẽ thở dài. Nói thật xin lỗi. Tôi không thể đáp ứng ngài. Một khi tiền tài rung động thì những lời nói xấu sẽ dừng lại. Dường như đã sớm đoán được kết quả này cho nên Bùi Đông Lai cũng không cảm thấy ngoài ý muốn mà vẫn tươi cười nói cho tới này. Những lời này được cho là lý lẽ của những thương nhân ở lĩnh vực tài chính. Đồng dạng nó cũng chính là gia huấn của gia tộc Gia Rô Chinh. Đây chính là gia hướng của tổ tiên lưu lại. Nói đến đây thì trên mặt gưu ti ngập vẻ kính ý sau đó ánh mắt hắn phức tạp nhìn vào bùi đông lai. Hữu ý vô ý nói nhưng. Bùi, ngài nên biết tiền tài đều không phải là vạn năng trong mắt của ta, nó không thể ngăn cản trận chiến lần này. Tiền tài đích thật không phải là vạn năng, ít nhất là nó không thể mua được tình yêu của ba tốt. Bùi Đông Lai nói đùa. Sau đó giọng nói vừa chuyển nhưng mà nó cũng chính là thượng đế của thương nhân. Nó có thể quyết định thương nhân. Lúc này đây. Guti không có hé răng. Khi hắn xem ra. Ý tứ của hắn đã rất rõ ràng. Gia tộc Gia Rô Chinh không có khả năng tham dự vào cuộc chiến hỏa này. Hắn muốn cho Bùi Đông Lai biết khó mà lui. Guti tiên sinh, nếu như làm một việc có thể khiến cho tài chính của gia tộc Gia tăng mạnh. Hơn nữa có thể trừng phạt gia tộc Rô cùng gia tộc Mọc Gân vì đã phản bội gia tộc Gia thì ngài có đồng ý làm không? Mắt thấy Guti không tin tưởng mình thì Bùi Đông Lai tung ra đòn sát thủ. Ách! Lời nói của Bùi Đông Lai khiến cho Guti cả kinh. Vẻ mặt của hắn tỏ ra không thể tưởng tượng nhìn vào bùi đông lai bùi. Ngài đang nói đùa sao? Gưu tiên sinh. Ngài cho rằng tôi là một tên tội phạm bị truy nã khắp toàn cầu. Không ngại đường xa mạo hiểm tính mạng đến đây chỉ là muốn nói đùa với ngài thôi sao? Giọng nói của bùi đông lai biến đổi trước tiên ngài có thể coi cái này. Vù nói xong, Bùi Đông Lai cầm lấy một xấp tài liệu rồi ném cho Guti. Guti cầm lấy rồi mở ra. Hệ thống phá vỡ đô la. Thấy được tiêu đề này thì trong lòng Guti cảm thấy buồn cười. Nhưng vì muốn giữ mặt mũi cho Bùi Đông Lai nên hắn tiếp tục xem. Hả? Nhìn vào, Guti như là thấy cái gì mới lạ, đồng tử phóng to ra. Bùi đông lai bắt chéo chân, thảnh thơi rút một điếu thuốc lào rồi rít vài hơi. Gu không để ý đến, mà là trường to mắt nhìn vào tập tài liệu kia, vẽ mặt vô cùng chăm chú. Bá! Thời gian dần trôi qua. Ánh mắt Gu càng lúc càng mở lớn. Cuối cùng sắc mặt hắn trực tiếp thay đổi. Trên mặt không tìm thấy vẻ hài hước nữa mà thay vào đó chính là vẻ kinh hại cùng mừng như điên. Nó chính là thành ý của liên minh Hoa hạ đối với việc hợp tác với gia tộc Gia Rô Chinh. Bùi Đông Lai thấy được vẻ biến hóa của Guti. Không biết qua bao lâu. Hắn mở miệng nếu Guti tiên sinh không có quyền làm chủ thì có thể gọi người làm chủ đến nói chuyện với tôi. Hô hô. Không trả lời có lẽ là quá mức kinh hãi cùng vui mừng như điên nên hơi thở của Guti vô cùng gấp gáp. Đương nhiên nếu như gia tộc Gia Rô Chinh không có hướng thú thì tôi có thể tìm những gia tộc khác để hợp tác. Bùi Đông Lai đổ dầu vào lửa, lạc mềm buộc chặt. Ô, không, bùi, bằng hữu thân ái. Nghe được bùi Đông Lai nói thế thì Guti trực tiếp nhảy dựng lên. Hét to ta hướng về Thượng Đế mà thề. Trong vòng thời gian sớm nhất ông nội của tôi sẽ đến gặp Ngài. Ngài sẽ trở thành vị khác quý tôn quý nhất của gia tộc Gia Chinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. 726 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i. Chương 726 Nghịp Tập Hoa Lệ Trung Châu Âu Tòa Thành của Tổng Bộ Thần Võng, Thần Chi Tử Tôn Quý, dựa vào tin tức mới nhận được thì phía bên mơ đã gây áp lực lên tung cẩu. Bọn hắn đã bắt đầu tiến hành nghiêm trị của cải của Liên minh Hoa Hạ tại Mơn. Lúc nãy toàn bộ tài sản của Liên minh Hoa Hạ đã được bán cho gia tộc Rockefeller và gia tộc Mọc Gân. Trong đại sảnh, một gã hoàng thân của thần võng cung kính hội báo cho DC. Có lẽ là sớm đoán được tình hình nên DC cũng không cảm thấy kinh ngạc còn tin tức của tên kia. Không có. Tên hoàng thân kia đáp trước mắt những tổ chức tình báo toàn cầu đang tìm kiếm tin tức của hắn nhưng mà tính đến trước mắt thì dường như hắn đã bút hơi khỏi nhân gian. Không ai tìm thấy hắn. Hắc nếu hắn hiện thân thì chỉ sợ sẽ gặp ám sát ngay. Đi DC nghe vậy. Nhịn không được nở nụ cười lạnh. Theo sau lại nghĩ tới điều gì? Giọng nói tỏ ra ngạc nhiên kỳ quái duy nhất chính là tụi tung cậu đó luôn tỏ ra yếu đuối. Đối với sự kiện này lại có thể biểu hiện cường ngạnh với mơ như thế. Thần chi tử tôn quý. Trong mắt của tôi. Bởi vì sau khi tin tức tên kia cùng với Diệp Cô Thành trộm lấy kho số liệu vũ khí của mơ nên tung cẩu chỉ đành phải một mức phủ nhận chuyện kia. Tên hoàng thân do dự một chút. Nói bởi vì nếu như bọn hắn biểu hiện quá mức yếu đuối thì chứng minh bọn hắn trột dạ. Húng chi vô luận là cường thế hay yếu đuối thì mơ vẫn cho rằng bọn tung cẩu làm việc này. Trước mắt phương diện mơ chỉ là dùng kinh tế để ngăn cấm uy hiếp bằng vũ lực. Thần Chi Tử Ngài cho rằng chiến tranh sẽ bùng nổ không? Nói xong lời cuối tên hoàng thân kia không nhịn được mà hỏi. Bởi vì có sự uy hiếp của vũ khí hạt nhân nên sẽ không bùng nổ chiến tranh toàn diện. Vốn dĩ tính chất của lần này rất nghiêm trọng. Lấy thế cục trước mắt thì kết cục chiến tranh là điều không thể tránh. DC nhẹ nhàng cười. Nói để người ở phía dưới chuẩn bị sẵn sàng. Một khi chiến tranh xảy ra thì liền thực hiện kế hoạch. Vâng, thần chi tử tôn quý. Tên hoàng thân kia lĩnh mệnh rồi lui ra. Đợi sau khi tên hoàng thân kia rời đi thì DC do dự một chút. Một mình rời khỏi đại sản. Đi vào chỗ sâu nhất trong tòa thành bảo Xuyên qua một hàng lan tối đen. DC đi sâu vào tận cùng bên một đại điện. Tên thủ lĩnh thần vệ thần võng đứng đó như một pho tượng. Đứng thủ hộ ở hai bên cửa lớn. Thấy DC đến gần. Vội vàng hành lễ. Nói thần chi tử tôn quý. Cơ hội xuất hiện, kế hoạch kia của phụ thân đại nhân có thể thực hiện, ta muốn gặp người, giúp ta thông báo một tiếng. Được, ngài chờ một chút. Tên thủ lĩnh thần vệ cúi đầu chào, sau đó đi vào bên trong. DC thấy thế thì cũng không có đi theo mà đứng ở bên ngoài chờ. Một lát sau, tên thủ lĩnh thần vệ đi ra, DC thấy thế thì bước lên hỏi phụ thân đại nhân nói sao. Thần Chi Tử Đại Nhân, Odin Vĩ Đại nói, hết thảy mọi chuyện do người làm chủ. Tên thủ lĩnh thần vệ cúi đầu, vẽ mặt tôn kính nói, Hả? Nghe tên thủ lĩnh thần vệ nói thế thì hai mắt đi si tỏa sáng, cười cười rồi xoay người rời đi. Cùng lúc đó, mới gióp mơ, lúc này toàn bộ thành viên của gia tộc Mập Gương đang ngồi tham gia một buổi hội nghị gia tộc. Hôm nay, ta triệu tập mọi người đến đây là để muốn giải thích thế cục trước mắt. Tiếp theo là bàn bạc kế hoạch của gia tộc. Đợi mọi người đến đông đủ. Tộc trưởng của gia tộc Mọc Gân liền mở miệng nói bởi vì bọn chó tung cậu đã ăn cắp kho số liệu vũ khí của quân đội mơ nên người chấp chính đã phát động hành động ngăn cấm. Dựa theo tình thế trước mắt thì quốc hội đã quyết định ngăn cấm mọi vật tư như dầu hỏa và thiết bị chiến tranh vào tung cẩu. Cuộc diện chiến tranh chắc là sắp bùng nổ. Nghe được tộc trưởng nói thế thì toàn bộ thành viên của gia tộc Mọc Gân đều hai mắt tỏa sáng. lịch sử đã chứng minh. Chiến tranh sẽ thay đổi vận mệnh T. Gân. Một lần nữa phân chia tài nguyên. Của cải là phương thức tốt nhất Lúc này đây Toàn bộ thế cục của T Gơn Đã thay đổi Một đống của cải đang ở trước mặt chúng ta Một khi chiến tranh vùng nổ Thì chúng ta liền rách chết đầu dê béo tung cẩu này Cắt lấy một miếng thịt béo Tộc trưởng nói tiếp trầm giọng Nói sau đây sẽ do Healer nói phương án cho mọi người nghe Trong mười mấy ngày qua thì toàn bộ những tài sản của Liên minh Hoa Hạ đã được âm thầm bán ra. Trong đó bởi vì gia tộc chúng ta ra tay trước nên đã chiếm được 35%. Còn gia tộc Roquefeller cũng chiếm được 30%. Còn 35% còn lại là những tập đoàn khác lấy được. Bởi vì nguyên nhân gia tộc ra tay thu mua trước nên tài sản hiện giờ của gia tộc cũng không còn nhiều. Nhưng chúng ta cũng đã cướp được nhiều món mồi tốt. Còn nữa, lần hành động thu mua này, gia tộc chúng ta là người giành thắng lợi nhiều nhất. Sau đây, tôi sẽ nói đến phương án của gia tộc chúng ta sau khi chiến tranh vùng nổ. Hy lơ không nhanh không chậm nói ra kế hoạch. Còn những thành viên khác của gia tộc mộc Gân thì chăm chú lắng nghe. Không biết qua bao lâu. Sau khi Hy Lư đọc xong bản kế hoạch thì nhìn sang tộc trưởng của gia tộc mộc Gân tiếp theo sẽ do tộc trưởng nói tiếp một ít biện pháp. Vừa rồi Hy đã nói qua tình hình gần đây cùng với kế hoạch. Dựa theo tiến trình hội nghị thì mọi người có thể nói cái nhìn cá nhân của bản thân. Bất quá còn có một chuyện tình hữu gì cần nói để mọi người biết, Hy Lư, cậu nói tiếp đi. Trong thời gian qua, các ngân hàng lớn, các ngân hàng đầu tư cùng với những thị trường chứng khoán đang nhập vài một lượng tài chính rất lớn. Bởi vì những lượng tài chính này được chia nhỏ ra, dùng dưới nhiều thân phận. Thêm vào đó là thế cục hiện nay rất khẩn trương cho nên không một ai chú ý. Thẳng đến thời gian gần đây, khi có một lượng tài chính lớn tiến vào thì mới khiến cho mọi người chú ý. Giọng nói Hy Lơ tỏ ra ngưng trọng trải qua điều tra thì tôi biết được lượng tài chính khổng lồ đó phần lớn là có quan hệ với gia tộc cùng Gia Chinh. Hả? Nghe được Hy Lơ nói thế thì sắc mặt không ít thành viên ngồi trong này biến đổi. Thân là thành viên trung tâm của gia tộc Mọc Gân thì bọn hắn biết được ý vị của chuyện này. Hơn nữa trước chiến tranh tê Gân. ê ý, ý thì gia tộc Mọc Gân luôn phụ thuộc vào gia tộc Gia Rô Chinh. Thẳng cho đến khi chiến tranh tê Gân kết thúc thì bọn hắn vất vả lắm mới tách ra được gia tộc Zarochin. Từ sâu trong nội tâm thì bọn hắn luôn kính sợ gia tộc Zarochin. Chẳng lẽ Liên Minh Hoa Hạ cùng với gia tộc Zarochin muốn thừa dịp này đánh lén vào tài chính của Mơ Sao? Rất nhanh, một gã thành viên trung tâm liền nói ra nghi ngờ của mình. Có phải không? Killer phát biểu cách nhìn của chính mình liên minh Hoa Hạ bị cuốn vào chuyện lần này. Tổn thất thảm trọng. Lợi ích của nó cùng với Tung Cẩu trói buộc vào nhau. Kể từ đó, rất có thể Tung Cẩu để Liên Minh Hoa Hạ thừa dịp đánh vào khu vực tài chính của Mơ. Nhưng mà gia tộc Daro Chin luôn luôn là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Liên Minh Hoa Hạ. Hẳn là lần này muốn mượn cơ hội để tấn công trí mạng vào liên minh hoa hạ Tôi đồng ý phán đoán của Hy Tôi cùng đồng ý Hy vừa nói xong thì không ít mở miệng đồng ý quan điểm với Hy Một ít người thì trầm mặt Dường như là có cái nhìn khác với Hy Lơ Rèn sau đó, không đợi những người trầm mặt phát biểu ý kiến của mình thì tiếng điện thoại vang lên. Dinh Tiên sinh tôn kính. Liên minh Hoa hạ đã bắt đầu mua vào một lượng cổ phiếu khổng lồ. Tổng thống yêu cầu Tiên sinh hãy đến Nhà Trắng để tham gia hội nghị khẩn cấp. Không đợi. Hy lơ mở miệng nói thì đầu bên kia. Giám đốc tài chính của mơ là Dinh đã lên tiếng. Giọng nói không thể nghi ngờ. Ác Healer ngẩn ra, muốn nói cái gì nhưng phát hiện đối phương đã cút điện thoại. Healer, chuyện gì thế? Lý bồi ma căng na thấy được vẻ khác thường thì vội vàng hỏi. Liên minh hoa hạ đã bắt đầu động thủ. Healer hít sâu một hơi trầm giọng trả lời Tổng thống yêu cầu ngài đến Nhà Trắng tham gia cuộc hội nghị khẩn cấp. Rầm lời Hy vừa mới thốt lên xong thì trong phòng hội nghị liền xôn sao Cùng lúc đó Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Hy thì Dinh liền cầm mấy đấm số điện thoại của một thành viên trung tâm Rockefeller Vẽ mặt vô cùng khẩn trương Khẩn trương là bởi vì hắn sợ hãi gia độc gia Rô Chinh ở trong đội ngũ thu mua kia Nếu như thế thì nên kinh tế của mơ sẽ gặp một cuộc tập kích kinh khủng nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 727 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 727 nghịch tập hoa lệ hạ một tiếng sau Nhà Trắng Một buổi hội nghị khẩn cấp được tổ chức Người chủ trì của buổi họp nghị này là Phó Tổng thống cùng với những vị đại lão của các tập đoàn, các gia tộc lớn ở Mơn, các vị tiên sinh. Một tiếng trước, trên thị trường đã xuất hiện một ít biến động. Trả qua điều tra thì chúng tôi đã biết được có một lượng tài chính đang không ngừng rót vào. Mà chủ nhân của những khối tài chính này chính là Liên minh Hoa Hạ. Mục đích chính là muốn phát động tấn công tài chính. Thu mua thị trường chứng khoán nước ta. Sau khi hội nghị bắt đầu, Phó Tổng thống mở miệng. Giọng nói ngưng trọng tính cho đến trước mắt thì có khá nhiều cổ phiếu được thu mua. Bởi vì cuộc dự trữ và ngân hàng nước ta đã sơ sót nên lượng tài chính mà Liên minh hoa hạ rót vào đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Vì không để thị trường tài chính nước ta bị thương nặng nên Tổng thống đã khẩn mời các vị cùng quốc gia chống lại trận tập kích tài chính này. Nghe được Phó Tổng thống nói thế thì mọi người không tỏ thái độ gì cả. Thế tới của Liên minh Hòa Hạ hung hăng không nói. Sau lưng còn có chính phủ tung cẩu. Bọn hắn cũng có lý do tin tưởng đến lúc đó chính phủ tung cẩu sẽ cùng phát lực vào. Kể từ đó sẽ xảy ra một vụ chiến tranh tài chính. Càng quan trọng là bọn hắn nhận được tin tình báo nói rằng trong một thời gian qua thì gia tộc Gia Rô Chinh cũng đã âm thầm rót tài chính vào mơ Hiện giờ gia tộc Gia Rô Chinh vẫn chưa ra tay. Thái độ vẫn chưa rõ nên bọn hắn vẫn không dám tỏ thái độ lung tung. Bởi vì bọn họ đều biết một khi gia tộc gia Rô Chinh đứng ở phía bên tung cẩu thì thị trường tài chính sẽ gặp nguy hiểm. Các vị tiên sinh, tôi biết mọi người lo lắng thái độ của gia tộc Yarochin, nhưng mà xin các vị hãy yên tâm. Vừa rồi tổng thống đã nói chuyện với tộc trưởng của gia tộc Yarochin, hơn nữa đã đạt được nhất trí. Gia Cộc Gia Rô Chinh sẽ đứng về phía chúng ta để trừng phạt hành động ngu muội của đám chính phủ tung cậu kia. Hả? Nghe Phó Tổng thống nói thế thì mọi người liền cảm thấy đỡ lo lắng hơn. Xin ngài hãy yên tâm. Giữ gìn thị trường tài chính ổn định là trách nhiệm của mỗi người chúng tôi cho nên chúng tôi sẽ toàn lực ủng hộ quyết định của chính phủ. Yên tâm đi qua, tộc trưởng của gia tộc Mập Gân liền tỏ thái độ. Đúng vậy, chúng tôi sẽ ủng hộ chính phủ trừng phạt nghiêm khắc đám chính phủ tung cậu ngu ngốc kia. Những người khác cũng sôi nổi ủng hộ. Rèn. Rèn đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, bọn hắn liền biết được tình thế lại có biến hóa mới. Đúng như suy đoán của bọn hắn. Liên minh hoa hạ cùng tung cậu đã bắt đầu thu mua. Các vị tiên sinh, chiến tranh đã phát hỏa. Tôi hy vọng các vị sẽ đoàn kết để giữ gìn thị trường tài chính mơ. Cho đám người đê tiện cho chết kia biết được sức mạnh của chúng. Sau khi biết được tin tức này thì Tổng thống ngồi ở bên liền nắm tay lại, lớn tiếng nói. Ngày đầu tiên Gia Phong, bởi vì bên tung cậu đã âm thầm chuẩn bị nên đã giành được thắng lợi tuyệt đối. Trận chiến bất thình lình xảy ra khiến cho toàn bộ các quốc gia cùng với những tập đoàn tài chính đều nhìn về phía mơ. Nhưng bởi vì tình thế còn chưa rõ ràng nên trong ngày đầu tiên cũng không có thế lực nào tham chiến. Mà là tính toán đợi sau khi thế cục rõ ràng một chút thì mới nhảy vào hưởng hôi thu lợi. Mà bởi vì bọn họ đều cho rằng gia tộc Garo chinh sẽ đứng về phía Mơ nên mọi người đều cảm thấy trận này phía bên Tung Cẩu sẽ bại. Giống như suy đoán của bọn họ. Ngày thứ hai gia tộc Garo chinh liền ra tay đánh vào. Nhưng vào chỉ đánh vào những mảnh nhỏ, còn những mảnh lớn vẫn do phía bên Mơ tự thân hành động. Mơ bắt đầu phản kích. Sẽ cướp đoạt nền kinh tế của tung cẩu Trong lúc hai bên đang bê ca, Với nhau thì thời báo tài chính của quân sở trích liền giật tức như thế Dường như toàn bộ mọi người trên thế giới đều cho rằng tung cẩu sẽ thất bại Ngày thứ 8 Một quả bom ngàn cân ném vào thị trường tài chính mương Gia tộc Gia Rô Chinh xuất thử toàn lực Nhưng mà Gia tộc Gia Rô Chinh không có ra tay đối phó với tung cẩu mà là đem giao mổ vung về phía thị trường tài chính mương. Sau phiên giao dịch đầu tiên, Gia tộc Gia Rô Chinh lấy khí thế xét không kịp đánh mà liền thu mua toàn bộ cổ phiếu. Trong lúc nhất thời làm cho giá cổ phiếu giảm xuống với tốc độ chóng mặt. Chết tiếc Gia tộc Gia Rô Chinh muốn làm gì đây? Văn phòng làm việc của Tổng thống ở Nhà Trắng Khi Tổng thống biết được gia tộc Gia Rô Chinh đối phó với thị trường tài chính mơ thì liền trực tiếp nhảy dựng lên Mà toàn bộ những gia tộc khác cũng ngây dại Đúng vậy Sau khi biết được tin này thì bọn hắn đều ngây người Lúc này gia tộc Gia Rô Chinh vung giao mổ về phía thị trường tài chính mươn Đến lúc đó thị trường tài chính của mơ sẽ bị tổn thương nặng. Mà những gia tộc, tập đoàn tài chính của bọn hắn cũng bị tổn thất nghiêm trọng. Lập tức gọi điện cho tên Roi ơ kia. Tổng thống gào lên. Dường như hắn cũng biết. Chuyện cho đến bây giờ thì biện pháp duy nhất chính là liên lạc với tộc trưởng của gia tộc Gia Lấy phương thức hy sinh lợi ích của chính mình dễ đối phương dừng tay Điện điện thoại không gọi được Người phụ trách cục liên bang liền run rảy nói Lột bột nghe được như thế thì vô luận là tổng thống hay những gia tộc khác cũng ý thức được một vấn đề Bọn hắn đã rơi vào bẫy của gia tộc của Gia cùng với tung cẩu Minh bạch được điểm này thì bọn hắn liền thông qua màn hình điện tử lớn, rõ ràng thấy được giá cổ phiếu đã bắt đầu tụt xuống. Tổng thống, một ít tập đoàn tài chính cùng với các thế lực nước ngoài đã xuất thủ. Thấy được điểm này thì người phụ trách Cục Liên bang liền thở hỗn hện lấy tình thế trước mặt thì nếu chúng ta không tìm được biện pháp nào thì cả thị trường sẽ đóng băng. Ngài hãy lập tức gọi điện cho các thủ tướng của các nước trong khối EU Nhờ sự trợ giúp của bọn họ Rèn rèn giọng nói của tên phụ trách cục liên bang vừa dứt thì đột nhiên một tiếng điện thoại vang lên Nghe được tiếng chuông điện thoại thì mọi người liền nhảy dựng lên Vẽ mặt người phụ trách cục liên bang tỏ ra khó coi đi đến nghe mấy Tổng thống TQ Bắt đầu bán một lượng lớn công trái của nước ta rồi Một sau Người phụ trách cục liên bang rung lên Giọng nói run rảy ngoài ra Nhật Bản cùng một số nước châu Âu cũng đã bán ra công trái của nước ta Bá nghe được người phụ trách cục liên bang nói thế mọi thì sắc mặt của mọi người đều cùng biết Xong rồi Trong phút chút một ý niệm như thế liền hiện ra trong đầu bọn hắn. Có lẽ là cũng ý thức điểm này nên cả người tổng thống cũng vô lực ngồi ở trên ghế. Xong rồi sao? Rèn rèn lại một tiếng chuông điện thoại nửa vang lên. Tổng thống mới vừa nhận được tin những chiếm hạm của chúng ta ở Thái Bình Dương đã rút quân. Điện thoại được chuyển, giọng nói của Bộ trưởng Bộ Gương, bơng. Liền mang theo vài phần kinh hoãn ngoài ra Còn có cái gì? Tổng thống khàn rộng Đột nhiên ở đó xuất hiện một đội chiếm hạm Dường như là ở ngoài hành tinh khác đến Bá nghe được như thế thì cả người tổng thống chấn động Điện thoại rơi xuống đất Không chiến mà khiến người nhận thua Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 728 truyện AUDIO được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 728 anh hùng dân tộc đi vào sự sát, sáng sớm tổng bộ thần võng Khi DC thấy được tin tức thị trường chứng khoán của Mơ bị rớt giá thì trong lòng hắn vô cùng tức giận vẽ mặt âm trầm dọn người dựa theo suy đoán của hắn Lần này Bùi Đông Lai cùng với Tung Cẩu sẽ gặp bị kịch. Mà hiện giờ sự việc lại phát triển ngược lại với suy đoán của hắn. Tung Cẩu chẳng những không có trả giá mà còn kiếm được một món lời lớn. Tuy rằng không biết tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy nhưng mà DC biết kế hoạch thống trị toàn cầu của Odin sẽ biến mất. Điều này làm cho DC phẫn nộ muốn giết người. Chẳng chẳng lẽ đều là kế hoạch của tên kia sao? Phẫn nộ rất nhiều. DC bắt đầu nhớ lại hành động của Bùi Đông Lai ở Mơn. Hắn mơ hồ cảm thấy được. Lấy năng lực của Long Vương Diệp Cô Thành thì lúc ấy căn bản sẽ không bị bại lộ. Ngay sau đó, DC bị chính suy nghĩ này làm cho hoảng sợ. Ở hắn xem ra nếu như kế hoạch này đều do một tay bùi đông lai trụ hoạch thì bùi đông lai thật sự là rất đáng sợ. Xem ra cần phải báo lại chuyện này cho phụ thân đại nhân rồi. Mặc dù không muốn thừa nhận cục diện trước mắt. Càng không muốn thừa nhận chuyện này là do một tay bùi đông lai trụ hoạch nhưng mà lý trí nói cho DC biết. Lấy cục diện trước mắt thì đối với thần võng vô cùng bất lợi. Hắn cần phải báo lại cho Odin biết. Sau khi quyết định thì DC liền đi vào chỗ sâu nhất trong tòa đại điện. Trước cửa đại điện tên thủ lĩnh thần vệ thần võng vẫn đứng ở nơi đó. Mời nói cho phụ thân địa nhân thế cục phát sinh biến hóa lớn ta muốn báo lại với người. Đi đến trước cửa đại điện, DC mở miệng nói, giọng nói mang theo vài phần lo âu. Bởi vì tình thế đã nằm ngoài tầm tay của hắn. Thật có lỗi thần chi tử tôn quý, chỉ sợ ngài không thể gặp mặt được mặt thần vĩ đại. Tên thủ lĩnh thần vệ cuối người chào. Nói hai ngày trước. Thần vĩ đại đã nói cho ta biết. Hiện giờ người đã bước vào giai đoạn cuối bế quan. Vô luận là xảy ra chuyện gì cũng không nên làm phiền ngài DC nghe vậy thì chân mày nhíu lại Do dự là có nên đi vào gặp mặt Odin không Cuối cùng DC vẫn là bỏ qua ý nghĩ này Bởi vì hắn biết rõ tình tình của Odin Odin nói một là một Hai là hai Mọi người đều phải nghe theo Nếu ai làm trái lệnh hắn thì Odin sẽ không tha thứ. Cho dù đó có là con của hắn đi chăng nữa. Chỉ cần thương thế của phụ thân đại nhân khỏi hẳn, hết thảy khó khăn đều không là vấn đề. Đi si thầm nhũ như vậy ở trong lòng. Sáng sớm ở biệt thự quận Gôn, Đông Hải. Bùi đông lai đồng học thật là có phong cách ác. Chỉ một dương mưa nho nhỏ mà có thể làm cả nước mơ phải đảo loạn. Lúc này ba người B bồi Đông Lai. Hạ Ina cùng tầng Đông Tuyết đang xem thời sự trên tivi. Thấy được tivi phát ra tin tức thị trường chứng khoái mơ đang đảo loạn thì hạ Ina không nhịn được mà trêu ghẹo Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai đồng học có phải là quốc gia nên tặng cú hoặc là hung chương anh hùng cho cậu không? Loạn cái đầu của cậu Bùi Đông Lai nghe vậy thì dở khóc dở cười cút đầu Hạ Y Na một cái Từ sau khi ở gia tộc Gia Rô Chinh trở về thì Bùi Đông Lai vẫn luôn ở biệt thự quận Gôm Một mặt tăng cường huấn luyện để đề cao thực lực Một mặt làm bạn với hai người tầng Đông Tuyết và Hạ Y Na Mà sở dĩ tinh tức hắn trở lại quận gôn không truyền ra ngoài là bởi vì Diệp Cô Thành đã để 6 gã thành viên Long Nha tìm phục quanh biệt thử quận Gôn. Đây là đề nghị của Diệp Cô Thành. Chủ yếu là đề phòng đi DC ám sát. Ngoài ra còn có nguyên nhân khác là bồi đông lai đem đem bồi ra quyền truyền thụ cho Diệp Cô Thành. Thường xuyên sẽ cùng Diệp Cô Thành bàn luận. Trao đổi Sở dĩ làm như thế là bởi vì Bùi Đông Lai lo lắng những cường giả trên thần bản sẽ khôi phục thương thế Vì thế Bùi Đông Lai chỉ chỉ có đem Bùi Gia Quyền truyền lại cho Diệp Cô Thành Diệp Cô Thành lĩnh Bùi Gia Quyền kết hợp với vũ kỹ của mình để có thể đối kháng với bọn họ Đông Tuyết người này đã thực hiện được kế hoạch thế mà lại đánh đầu người ta Hạ y na quẹt mồm tức giận cầm lấy tay tầng đông tuyết tính toán cùng tầng đông tuyết trừng phạt bùi đông lai. Y na bùi đông lai đồng học của chúng ta đã trở thành anh hùng rồi A. Tần đông tuyết cười. Cô ý trêu chọc bùi đông lai được lão nhân ra như người khi dễ thì đó là vinh hạnh của chúng ta. Đúng không bùi đông lai đồng học? Nghe được tầng đông tuyết cùng hạ y na chọc mình thì bồi đông lai khóc không ra nước mắt. Cuối cùng cô ý sắc mặt nghiêm nghị. Vẽ mặt cứng rắn. Nói thế nào? Hai cậu muốn cùng tớ đại chiến 300 hiệp ở trên giường sao? Cầm thú ai muốn cùng cậu đại chiến 300 hiệp cơ? Nghe được bồi đông lai nói thế thì cả hạ y na và tầng đông tuyết đều đỏ mặt. Dựa theo tình thế trước mắt thì chắc chắn bên mơ sẽ không dám làm bùng nổ chiến tranh. Có lẽ là sợ hãi bùi đông lai sẽ đùa nữa nên tầng đông tuyết nói đến vấn đề chính đây cũng là nói dương mưu của cậu đã thực hiện được. Trong một vài năm nữa chúng ta sẽ có cơ hội mà phát triển. Bùi đông lai gật đầu, điểm này hắn sớm đã thấy được. Kế tiếp thì cậu cũng nên tiếp tục thực hiện chiêu cuối cùng trong dương mưu này chứ. Thấy bùi đông lai gật đầu thì tầng đông tuyết cười hỏi. Rèn, rèn. Không đợi bùi đông lai trả lời thì đột nhiên tiếng điện thoại vệ tinh vang lên. Bùi đông lai cầm lấy điện thoại vệ tinh lên thì thấy người gọi đến là Guti. Bùi thân ái Chúc mừng ngài đã trở thành anh hùng tệ. Quy. Tôi tin tưởng lần này Ngài sẽ được ghi vào sự sát. Điện thoại được chuyển. Giọng nói của Guti vang lên tiếc nuối chính là hiện tại không thể mời Ngài một ly rượu để chúc mừng. Guti tiên sinh, Ngài thật sự quá khách khí. Bùi đông lai cười cười. Sau đó hữu ý vô ý nhắc nhở nói có lẽ rất nhanh chúng ta sẽ gặp mặt lại. Ngài nói đúng không? Nhanh như vậy sao? Nghe Bùi Đông Lai nói thế thì Gu Ti nhớ lại lời yêu cầu thứ hai cảo Bùi Đông Lai. Trong lòng hơi kinh hãi. Sau đó vội vàng cười nói yên tâm đi Bùi. Tôi cùng gia tộc tôi tùy thời đợi ngài phân phó. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif. 729 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 729 liên thủ, diệt trừ khối U ác tính Đối với An Người đứng đầu của tổ chức Tô Bo thì trận tài chính kia quét ngang qua cũng không có ảnh hưởng gì lớn tới tổ chức Tô Bo cả Nhưng mà kể từ sau trận nghịch tập ấy thì hắn bắt đầu ăn ngủ không yên Tất cả chuyện này đơn giản là hắn biết được mọi chuyện là do Bùi Đông Lai làm. Từ ý nào mà nói thì An Ria cũng không có giao tình gì với Bùi Đông Lai nhưng em trai cùng cha khác mẹ của hắn là Ba Lốt Ki. Người từng vì hắn tranh quyền mà đã tự tiện hợp tác cùng với Sonali đối phó Bùi Đông Lai. Cuối cùng bị Bùi Đông Lai chém giết. Sau khi chuyện này phát sinh thì bởi vì An Ria sợ hãi trả thù nên đã hướng giáo đình cùng Liên minh Hoa Hạ nói rằng mọi chuyện là do ba Loki. Không liên quan đến tổ chức tù bo. Mặc dù là hắn đã nhận sai với Liên minh Hoa Hạ nhưng mà từ sau khi Bùi Đông Lai đại triển thần uy với mơ thì trong lòng An Ria lại lo lắng Bùi Đông Lai có thể trả thù hắn. Bởi vì hắn lo lắng nên đã cố gắng đi tìm cha mình là Victor để thỉnh giáo. Nhưng làm cho hắn buồn bực chính là chẳng biết khi nào cha của hắn đã rời khỏi đại bản doanh của tổ chức Tô Bo. Hơn nữa chẳng biết đi đâu. Sáng sớm, sau khi rời giường thì Andrea đi vào thư phòng. Cũng không có xử lý công việc mà bắt đầu cân nhắc có nên gọi điện chúc mừng Bùi Đông Lai không. Hắn muốn tỏ thái độ rằng hắn không muốn làm địch với Bùi Đông Lai. Cúc cúc ngay khi An Ria đang cân nhắc thì trợ thủ của hắn là Nia gõ cửa phòng. Vào đi. An nghe vậy thì mở miệng nói, giọng nói trầm thấp. Két Nia đi vào. Cuối đầu chào An Ria rồi nói thiếu ra. Đội trưởng dòng binh đoàn Satan là Mâu Tân đang ở bên ngoài. Muốn gặp ngài. Hả? Nghe Nia nói thế thì đồng tử của An Ria phóng to trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Nếu như Mâu Tân chỉ là một đội trưởng của một dòng binh đoàn thì hắn không đáng để An Ria gặp mặt. Nhưng mà... Mâu Tân từng là lão sư của Bùi Đông Lai, hiện giờ là người giúp đỡ Bùi Đông Lai. 15 sau Mâu Tân đi vào thư phòng gặp an ri Mâu Tân các hạ Giữa chúng ta cũng không có quen biết gì. Nếu như ta đoán không sai thì ông đến đây là bởi vì Bùi Đông Lai. Mắt thấy Mâu Tân đi vào cửa thì an ri nói thẳng. Mâu Tân gật đầu Nghi mặt nói Diêm La để ta đến mời ông. Diêm La. Mời. An Ri ngẩn ra. Diêm La chính là ngoại hiệu của Đông Lai ở dòng binh đoàn Sa Tăng. Hắn là đội trưởng vinh dự của dòng binh đoàn Sa Tăng. Nói tới đây. Vẽ mặt mâu tân tràn ngập vẽ kiêu ngạo. Nói mà năm ngày sau Đông Lai muốn mời ông đến Sơn Trang Thanh Long hàng hồ T. Quy. Để tham gia một buổi gặp mặt cá nhân Lột bột có lẽ là có tật giật mình nên nghe Mâu Tân nói những lời này Thì theo bản năng An Ria nghĩ đến Bùi Đông Lai sẽ xuống tay với tổ chức Tô Bo Trong lòng không khỏi chấn động Đông Lai để cho ta chuyển lời cho ông Nếu cậu ta đã coi ông là địch nhân thì ông sẽ không xuất hiện trong danh sách khách mời của cậu ta mà xuất hiện trong danh sách những người xuống địa ngục của cậu ta. Thấy được vẻ biến hóa của an ri -a. Mâu tân hữu ý vô ý nhắc nhở cho nên ông không cần phải lo lắng gì cả. Cá nhân ta cho rằng ông nên cảm thấy may mắn bởi vì gư của gia tộc gia giáo hoàng của giáo đình. Giáo chủ Long bồ tổ đề của tổ chức ma bồ. Cùng dịp cô Thành cũng sẽ có mặt. À, nghe được tên của mấy vị cường giả này thì an ri cả kinh. Vội vàng trả lời xin chuyển lời lại cho bùi đông lai các hạ. Tôi sẽ có mặt đúng giờ. Tôi sẽ chuyển lời của ông, gặp lại. Mắt thấy đã đạt được mục đích thì mâu tân không nói lời vô ích trực tiếp cáo từ. Đưa mắt nhìn bóng lưng mâu tân rời đi Thì an ri trầm tư Tinh quang trong mắt ló lên Dường như hắn đã lựa chọn Khùng lúc đó Trong tòa giáo đình Lúc này giáo hoàng Mario Đang cầm thánh kinh ở trong tay Giáo hoàng tôn quý bệ hạ Bên ngoài giáo đường Một gã hộ vệ đi vào Rồi quỳ gối Vẽ mặt tỏ ra thành kính Có chuyện gì Mario ngẩn đầu lên hỏi tay vẫn cầm thánh kinh.